Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ra tới điểm hẹn Thục ngạc nhiên thấy đảm đã đứng chờ sẵn. Anh đi đường tắt trong hình Thục cố tình bước chậm để chờ trời tối hẳn. Thấp thoáng trong bóng mở của mặt biển hát lên. Từng cặp tình nhân dập diều kề vai, du lòng mình theo tiếng sóng khổ. Thục đến bên đảm, không ai nói lời nào. Cùng bước đi về phía bãi dừa, vào thật sâu bên trong. Hai người ngồi xuống trên một thân cây đổ, cát phủ ngập lưng chừng hị đã quen với bóng tối, Thục nhận ra ngay là quanh nàng và Đàm, còn nhiều cặp trai gái cũng đang mặn nồng ôm ấp hoặc thì thầm to nhỏ. Bên những lùm cây đen thẫm, Toan kéo Đàm đi chỗ khác cho đỡ ngượng, nhưng Đàm ghì nàng ngồi yên và cánh tay qua lưng. Trong khoảnh khắc, Thục ngả đầu tựa vào vai Đàm, hơi thở chằng dồn dập, toàn thân rạo rực sự đòi hỏi của xác thịt. Khi chàng luồn tay vào ngực Thục và thấy Thục không phản đối, chỉ nhắm nghiền mắt và bốn mạnh lấy vai chàng. Giờ phút này thì Đạm cũng quên luôn cả Hằng. Từ hôm đó thuộc gắn bó với Đạm, lúc đầu còn lén lút, lâu dần trở thành công khai. Có hôm Đạm sang lều của thuộc ngồi đánh đàn, nhưng chị em Hằng thường chỉ thăm hỏi vài câu rồi bỏ đi để hai người tự do tâm sự. Có đêm thuộc liệu lẽn chui qua với Đạm, nằm bên nhau gần sáng mới trở về. Ấy là chưa kể những ngày mưa khi mọi người đều rúc vào tổ ấm của mình. Thục và Đảm cũng thường cuốn quyết trong lều của Đảm. Thục yêu Đảm bằng chuyện tình đầu cuồng nhiệt và trọn vẹn. Nàng giảm hẳn những chi tiêu cho mình và cho chị em Hằng để dồn hết tài tránh cung phụng cho người tình không có đồng bạc dính túi. Những cái nhấn vàng một chỉ hai chỉ mà nàng gói ghém theo những tờ đô la gấp nhỏ nhét đầy trong cặp quần bây giờ được lôi ra bán vội để tiếp tế cho Đảm. Hảo ngứa mắt lắm, không phải vì nàng bị mất quyền lợi mà vì Hảo cho thuộc là con bé dại trai, ngu xuẩn. Hằng rộng lượng hơn, giải thích với Hảo. Như vậy mới là tình yêu đích thực. Thiếu gì người, yêu thì vẫn yêu, nhưng đụng tới tiền bạc thì đừng hòng. Đàm bỗng chốc trở nên phẻ phỡn. Thời khoát biểu hàng ngày chỉ còn có ba việc chính, ăn hút, đánh đàn và ôm ấp thục. Ba công việc ấy đều nhẹ nhàng cả, ai làm cũng được. Tuy vậy, chẳng ai hiểu được tâm trạng của Đàm. Hình ảnh của Hằng vẫn đều đặn chế ngự tâm trí Đàm, Yêu thục, đàm thấy mình xa cách hẳn hẳn, hay đúng hơn là từ nay, vĩnh viễn đánh mất cơ hội tiến đến với hằng Đôi khi giữa cuộc truy hoan nồng nàn với thục, đàm buốt nhói nghĩ đến hằng lòng chợt trùng xuống, mất hết cuồng nhiệt thân xác. Chàng đem số mệnh ra để tự an ủi, và trong một lúc nể nang, chàng đã nắm tay thục, hẹn nhau cùng đi định cư tại một quốc gia để tính chuyện lâu dài. Lời hẹn nông nổi ấy làm đàm thao thức hối hận nhiều đêm nhưng không đủ can đảm rút lại. Biết thuộc có định đi Mỹ, đảm lặng lẽ xin định cư ở nước khác, hy vọng không gian cách trở, rồi sẽ quên nhau. Chính phủ Canada vừa quyết định nhận nhân đạo 50.000 người tị nạn, đảm hăm hở nộp đơn xin đi ngay, dù chàng chẳng có ý niệm gì về vùng đất lạnh giá này ngoài thành phố Montreal đã đặt trong sách. Ngày được kêu tên di chuyển ra trại Convent để chờ chuyến bay đảm mừng khôn tả, Chàng lên xe bus và có cảm tưởng khởi đầu cuộc chạy trốn một chuyện tình bất đắc dĩ. Thục thì sụt sùi nước mắt, y như chia tay để đưa người yêu vào cõi chết. Không hề biết lòng đảm đang hấn hở. Thục rúi vào tay đảm mấy chục đô la vì biết chàng cần cà phê thuốc lá. Tuy không còn yêu thục nữa, nhưng đảm không nỡ từ chối món tiền thục tặng. Chàng ra Kuala Lumpur nằm chờ, ngày hai buổi xếp hàng lãnh cơm, còn bao nhiêu thì giờ, dành hết cho ngón đàn classic. Bất ngờ một tháng sau thì thục lù lù xuất hiện, nàng bám đàm sát nút và không hiểu có phải định mệnh xếp đặt hay không, cả hai cùng được định cư tại Vancouver. Cũng may chị em Hằng không ở cùng một thành phố, đàm chẳng còn chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận chung sống với thục như vợ chồng. Kể ra như thế cũng là may cho đàm lắm rồi bởi vì hoàn cảnh tập thể tị nạn thời ấy có một sự chênh lệch rõ rệt về số lượng nam và nữ. Thành phố nào cũng chỉ thấy toàn đàn ông và nhất là thanh niên độc thân. Bởi gia đình nào ở Việt Nam cũng ưu tiên cho con trai vượt biển để trốn nghĩa vụ quân sự của việc Cộng. Những buổi party, những ngày họp mặt, những đêm dạ vũ, số con gái bao giờ cũng rất thưa thớt bên cạnh cả bảy con trai mặt mũi tương tư vì trái tim cô quạnh trong cảnh viễn xứ. Đàm có Thục ân cần bên cạnh dù sao cũng thấy đỡ trống trải hơn bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Theo đề nghị của Thục, đảm dự chủ hai người cắm đầu cày một thời gian kiếm chút vốn rồi sẽ làm cái đám cưới. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net